Lão ca, ngươi vẫn còn sống Sư Tôn ta đương nhiên còn sống rồi Quân thắng nhìn khoác dục như thế Thì không khỏi nói Khoác dục toàn thân hơi run, Thân hình hơi khòm chật thẳng lên Lẩm bẩm nói Đúng thế, đến ta cũng còn sống Chủ nhân sao có thể Khoác dục nhận lôi cương làm chủ Nếu lôi cương mà chết Thì khoác dục càng chết sớm hơn Trước mắt Chúng ta vẫn cứ là lo lắng cho ma cương môn đi. Cục diện bất diệu rồi. Linh Nhi mấy ngày trước đột nhiên có việc quay về Phụng Thiên. Điều này khiến ta có dự cảm không lành. Quân Thắng thở dài nói. Linh Nhi mà quân Thắng nói đến. Tên là Thiên Linh. Là một đội trưởng đại đội của Phụng Thiên. Lúc trước. Do giao chiến với ma cương môn mà quen biết. Sau đó hai người phát sinh tình cảm Mấy năm nay Thiên Linh sinh cho quân thắng một đứa con gái là quân tuyết Sống ở Ma Cương Môn Nhưng không bao lâu trước Thiên Linh đã lâu không liên hệ với Phụng Thiên đột nhiên bỏ đi Nối là Phụng Thiên có chuyện quan trọng Khoác dục nghe thấy thế thì đôi mắt đục ngầu ló lên quan mang trí tuệ chầm chập nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Nếu phụng thiên dám gây khó dễ thì chúng ta sẽ cầu đến sự trợ giúp của liên minh cử minh. Hy vọng bọn họ nể mặt chủ nhân mà cứu chúng ta khỏi cơn nước lửa. Lúc trước khiến tu luyện giả của cử U giới nhận định lôi cương chính là minh đế. Minh đế chính là lôi cương. Lại càng thấy ma cương môn có dây mơ rễ má không thể chối bỏ với liên minh cử minh. Phụng Thiên lần này dám đến gây khó dễ e rằng chính là nhận định sư tôn đã bị hỏa huyền. Còn không thì bọn họ nhất định không dám. Ánh mắt quân thắng xạ ra hàng quan lạnh giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 500 đại chiến giáng lâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 500 Đại Chiến Giáng Lâm Nhóm Dịch Me Trai Em Hiếu Đông Cửu U Giới Thành Phụng Thiên Lúc này trong đại điện luận sự của Phụng Thiên đang tụ tập cao tầm của Thành Phụng Thiên 8 Thống Lĩnh hai Đại Thống Lĩnh cùng chính Trưởng Lão của Phụng Thiên và Vực Chủ Thiên Uy Mấy năm nay sự tĩnh lặng của U Phủ và Địa Linh Tôn khiến thế lực của Phụng Thiên cũng trở nên ổn định. Từ năm thống lĩnh đã tăng lên tám. Đại thống lĩnh cũng có hai người. Nếu Lôi Cương có mặt ở đây thì nhất định sẽ rất kinh ngạc. Hai đại thống lĩnh một người vẫn là đồng sư. Còn người còn lại thì là một nam tử thân hình khôi vĩ. Diện một lạnh lùng. Khuôn mặt như đao phủ Giữa hai con ngươi ẩn ướt sát khí ngập trời Nam tử này chính là đội trưởng Của tiểu đội vương bà dưới tay chiến cuồng Khống thần giả thị minh Không đến ngàn năm hắn Từ một tên đội trưởng tiểu đội Một bước ngồi ngang hàng Với đại thống lĩnh đồng sư Tu vi cũng từ cương đế tăng Đến cương thánh hoàng giai Thật khiến người ta chấn kinh Trong tám thống lĩnh thì có một nữ tử. Nữ tử này da thịt như thủy tinh. Mái tóc dài bối cao ở sau đầu. Cả người phát ra khí tức cao quý. Chính trắng, Đôi mắt đẹp của nàng chú một nhìn vực chủ thiên uy đang ngồi ở trên cao. Trong mắt đầy vẻ phức tạp. Nếu quân thắng ở đây nhất định sẽ đại kinh. Nữ tử này chính là thê tử của quân thắng thiên linh. Lúc trước thống lĩnh thứ năm vốn là lôi cương nhưng bây giờ đã đổi thành một đại hán khôi vĩ. Đại hán này xong một sáng như sao. Toàn thân toát ra chiến ý nồng đậm. Không khác gì chiến cuồng. Người này cũng là người quen của lôi cương. Cháu của đồng sư. Đồng chiến. Bốn thống lĩnh trước vẫn là chiến cuồng. Xích lãnh. Thiết quân. Duyên do. Bọn họ đã trở nên trầm ổn hơn lúc trước nhiều. Toàn thân phát ra khí tức dết chóc. Có thể thấy bao năm nay dưới tay bọn họ đã vấy không ít máu tươi. Một trong hai thống lĩnh còn lại là một người đầu tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt thì chỉ có một lớp da bọc lấy xương. Cực kỳ kinh khủng. Tên của người này hoàn toàn không có chút tương xứng nào với diện mạo của hắn sinh vân. Còn một người còn lại thì thân bận hắc bào. Khuôn mặt lạnh khốt. Cả người phát ra khí tức lạnh lẽo. Tên người này là Băng Vân Long. Trong tám thống lĩnh của Phụng Thiên. Ngoại trừ đồng chiến phạt thiên linh là cương tiên địa giai ra thì sáu người còn lại đều là cương tiên. Đạo tiên thiên giai. Còn tu vi của hai đại thống lĩnh thì đã đạt đến cương thánh huyền giai. Chính trương lão phụng thiên. Ngoại trừ đại trưởng lão tu vi sâu không thể dò thì những người còn lại đều là cương tiên. Đạo tiên thiên giai. Phụng thiên vực chủ thiên huyền. Trên khuôn mặt vẫn mang nét cười như có như không. Đôi mắt sâu đen khiến người khác không dám nhìn thẳng. Thiên uy lớn tiếng nói. Thiên linh! Ngươi ở trong ma cương môn đã hơn trăm năm. Đối với ma cương môn thì rõ như lòng bàn tay. Làm thế nào mới có thể công hạ ma cương môn mà tổn thất ít nhất? Vực chủ thì Minh tình nguyện dẫn theo hai đạo quân đi công hạ ma cương môn. Thị Minh đột nhiên cùng mắt, đôi mắt tràn ngập vẽ sát khí sâu sắc nhìn Thiên Uy nói. ha ha ha, chỉ là ma cương môn sao có thể để đại thống lĩnh động thủ. Nếu không phải là cố kỵ cương ma thì bản vực chủ cũng sẽ không ngồi nhìn ma cương môn cường đại rồi. Thiên Uy khuôn mặt tươi cười chậm rãi nói. Trong mắt lộ ra một tia cố kiện. Đối với lôi cương. Thiên uy có sự hiểu biết nhất định. Và chạm giữa minh đế và thiết kiếm vương. Hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng bế quan gần 10 năm thì đã hồi phục như cũ. Mấy năm nay. Ma cương môn có thể nói là thiên uy nhìn nó lớn lên. Ẩn ước cả trăm năm. Sau khi từ dung luyện giới truyền đến chuyện của lôi cương Thì hắn không thể ẩn nhận thêm được nữa vật chủ ma cương vốn vốn là do cương ma thống lĩnh Thống lĩnh thứ năm đồng chiến ánh mắt bình đạm nói Khi nói đến hai từ cương ma Thì sâu trong ánh mắt đồng chiến lộ ra vẻ hồi ước lẫn phức tạp Mấy năm nay Đồng chiến thân kinh bách chiến Không có vẻ thoải mái như trước đây mà thay vào đó là uy phong của một đại tướng To gan Đồng chiến Cương ma sớm đã không còn liên quan gì đến phụng thiên ta nữa Ngươi còn nhắc đến hang thì đừng trách lão phu xử phạt Không đợi thiên uy lên tiếng Đồng sư mảnh nhìn trừng mắt tức giận quát Thiên uy cười cười nhìn tất cả nhưng không nói gì Đồng chiến nhìn ra ra của hắn Lời định nói liền nuốt lại Sau cùng thì cố nén những lời trong lòng xuống Không ừ hữ gì nữa Hà ha, ha ha Đại thống lĩnh Không cần động nộ Đồng chiến nhớ đến tình xưa cũng không có gì là sai Có điều chuyện của cương ma các vị cũng không cần phải nhắc đến nữa Có lẽ cương ma đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Nét cười trên khuôn mặt thiên huy đột nhiên thâu liễm. Thay vào đó là vẻ huy nghiêm khí thế toàn thân tản phát khiến mỗi người ngồi trong đại điện đều run rẩy Ma cương môn mặc dù mấy năm nay phát triển cực nhanh. độc chiếm phía Tây nhưng tổng thể thực lực của bọn họ vẫn chưa đáng để vào mắt. Nghe nói. Ma cương mong có một cao thủ đạo thánh hoàng giai. Không biết chuyện này có đúng không? Song một thiên uy chậm rãi nhìn về hướng thiên linh hỏi. Thiên linh hơi biến sắc, sâu trong mắt ẩn ước một tia phức tạp. Rai lâu sau đó, thiên linh nói. Cường giả đạo thánh hoàng giai đó tên là Hoàng Vân Thượng Nhân. Trăm năm trước không biết vì sao trọng thương lầm lạc ở phía Tây Cửu U Giới. Lại có cơ duyên xảo hợp được quân thắng cứu sống. Sau đó thì vẫn luôn bế quan trong ma cương môn. Nhưng người này cực kỳ thần bí. Thiên Linh chưa từng gặp qua. Mặc dù có nghe nói tu vi của hắn là đạo thánh hoàng gia nhưng tu vi thực tế thì không rõ. Thiên Linh thật thà đáp. Thiên huy gật gật đầu, thở ra một hơi rồi mắt nhìn phía trước, nói Đại trưởng lão, ba ngày sau, ta muốn nghe tin tức cao thủ đạo thánh Duy Nơn Hơn, ai? T, Cương, của ma cương môn tổn lạc Đại trưởng lão vẫn luôn nhắm mắt bỗng mở bừng song một. Đôi mắt đục ngầu nhìn thiên uy một cái Rồi lại chậm rãi nhắm lại Nói Vâng Vật chủ Sau khi cường giả nọ biến mất Làm sao để công hạ ma cương môn Chính là chuyện của các ngươi Các ngươi tự sắp xếp đi Đồ sát cao tầng ma cương môn Cắn nuốt thế lực này Đến lúc đó Phụng thiên ta mới chân chính có tư cách ngồi ngang hàng với U Phủ. Địa Linh Tôn Thiên uy nhàng nhạt nói, một quan chăm chú nhìn phía trước trong lòng hắn thầm lẩm bẩm. Đến lúc đó ta cũng hoàn thành được khảo nghiệm rồi. Thân hình thiên uy từ từ biến mất, chính trưởng lão cũng lần lượt bỏ đi. Trong đại điện chỉ còn lại hai đại thống lĩnh, tám thống lĩnh. Đồng sư quét nhìn tám thống lĩnh cao giọng nói Lần này Bắt buộc phải hội diệt ma cương môn Chi làm bốn hướng cùng lúc vây công Không biết vị thống lĩnh nào tình nguyện lĩnh mệnh Tận diệt ma cương môn Vì phụng thiên ta mà lập công lao hạng mã Đồng chiến nguyện xoái lĩnh một vạn đại quân từ phía Tây Tiến công thành Cương ma Đồng chiến hai mắt chăm chú phinh đồng sư nói Đồng sư liếc nhìn đồng chiến một cái rồi nói Chuyện lần này không cần ngươi tham gia Sau đó lại quay sang nhìn các thống lĩnh khác Đại thống lĩnh, đồng chiến nhất định phải tham gia Nếu không thì tình của con với cương ma sao có thể đoạn được Đồng chiến trợn tròn hai mắt cao giọng nói Đồng sư một quan quay lại nhìn đồng chiến lần nữa trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng trầm tư hồi lâu rồi nói Được lần này do đồng chiến thống lĩnh từ phía tây công hạ thành cương ma Đồng chiến thở phào nhẹ nhõm ánh mắt dù mang chiến ý ngập trời nhưng sâu bên trong vẫn thấp thoáng nét phức tạp Vân sinh sinh lĩnh xoáy một vạn đại quân từ phía bắc công hạ thành cương ma Băng Vân Long xin lĩnh xoáy một vạn đại quân từ phía Nam Công Hạ Thành Cương Ma. Thiên Linh xin lệnh xoáy một vạn đại quân từ phía Đông Công Hạ Thành Cương Ma. Thành Cương Ma Quân thắng và khoét dục hai người đứng trên đỉnh một ngọn núi ở mật khu Thành Cương Ma. Sắc diện hai người cực kỳ ngân trọng. Khoét dục thở dài một tiếng. Nhìn về bầu trời hướng đông lẩm bẩm nói: "Khí từ phương đông đến, Phụng Thiên cuối cùng cũng động thủ rồi sao?" Diện một quân thắng lộ ra vẻ không cam lòng, song quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói: "Theo thám tử hồi báo, Phụng Thiên lần này có động tác cực lớn." Nhẫn nhịn lâu như thế, cuối cùng Phụng Thiên cũng không nhẫn nổi nữa rồi. Không biết Ma cương môn ta có thể chống cự lại sự xâm lăng của Phụng Thiên Đại Quân hay không? Người đâu? Truyền lệnh xuống Đưa tất cả thương gia của thành cương ma di dời Trận chiến lần này là trận chiến sinh tồn của ma cương môn ta Không cần phải liên lụy đến người khác Cũng báo cho chúng đệ tử được biết Muốn đi thì cứ đi Trận chiến lần này, Nếu không ngoài dự liệu thì ma cương môn, Sẽ trở thành lịch sử. Khoác dục lẩm bẩm nói, Một ngày sau, Thành cương ma lâm vào cảnh gà bay chó chạy, Không ít tu luyện giả lũ lược bỏ đi. Nhất thời, Thành cương ma vốn phồn hoa bỗng trở nên vắng tanh, Lạnh ngắt, Ma cương môn vốn có gần 10 vạn đệ tử, nhưng sau một ngày thì số này chỉ còn không đến 2 vạn mà thôi. Hai ngày sau, trong mật khu ma cương môn truyền đến tiếng kêu thảm. Tiếng kêu thảm này vang đến tận trời xanh khiến đệ tử ma cương môn đại kinh thất sắc. Cường giả đạo thánh hoàng gia duy nhất của ma cương môn hoàng vân thượng nhân đột nhiên vỡ tung. Quân thắng khoét dục cùng với cao tầm vẫn chưa bỏ đi của ma cương môn cùng ngồi trong đại điện nghị sự. Những người có thể lưu lơn, a y, y, mới chính là chân chính đệ tử của ma cương môn ta, nếu. Nếu ma cương môn ta may mắn thoát khỏi kiếp nạn lần này, mỗi đệ tử sẽ được thưởng vạn tiên thạch trung phẩm. Quân thắng chú một nhìn năm vị cao tầm của ma cương môn nói. Vốn dĩ có hai mươi trưởng lão Giờ đây chỉ còn lại năm người Thế sự vô thường Lòng người khó đoán Nếu là lúc bình thời Thì những trưởng lão này nhất định sẽ rất vui mừng Nhưng bây giờ trên má họ đều đeo nặng vẻ lo lắng Trận chiến này Chính là cử tử nhất sinh khoát dục quét mắt qua năm trưởng lão Thở dài một tiếng Cái chết của Hoàng Vân Thượng Nhân khiến hy vọng duy nhất trong lòng bọn khoát dục vỡ tan. Lẽ nào trời muốn diệt ma cương môn ta sao? Thìn bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 501 sụp đổ nhanh chóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 501 sụp đổ nhanh chóng. Nhóm dịch me trai em Ngày hôm sau Thành cương ma lúc này trở nên sơ sát tiêu điều Hai ngày nay Hơn một vạn người lần lượt rời đi Làm cho lúc này ở thành cương ma Thật sự chỉ còn lại chưa tới 5.000 người Mà những người ở lại đều là người già Khuôn mặt bọn họ trắng xám như thể Phải tiếp nhận số phận sắp xảy ra Bọn họ là những người đầu tiên gia nhập vào phái ma cương nên có tình cảm sâu nặng với nó. Bọn họ hiểu rõ. Dù mọi người đều trải qua sinh tử, tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thì họ vẫn là những người tu luyện như xưa. Bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể chết không nhắm mắt. Nhưng cùng với việc chết không nhắm mắt còn hơn trong đời người có một vết ố Phải trút hết đi những khuất nhục và những nhịn nhục trong lòng Toàn bộ 5.000 đệ tử của phái ma cương tập trung ở cổng chính của thành cương ma Bọn họ nhận được tin đại quân của Phụng Thiên đã ồ ạt tới Bọn họ đang đợi đại quân đến Bọn họ hiểu rõ đại quân mà tới có lẽ bọn họ sẽ chết Hai người quân thắng và khoát dục đứng trên tường thành của thành cương ma, vẽ mặt họ không giao động, nhìn chăm chú về phía trước. Quân tuyết đã nhỏ, mà lúc này cũng bị nhiễm sát khí. Cô như thể cũng không biết chờ đợi điều gì từ vận mệnh của mình cho dù cô đã ngờ ngỡ đoán ra. Quân thắng, hãy để quân tuyết rời đi, để vài tên đệ tử theo nàng. Khoác dục đột nhiên quay đầu lại, vẽ mặt kiên định nhìn quân thắng nói. Khuôn mặt quân thắng co gật mạnh trong hai mắt gần như ứ máu, nhưng hắn vẫn ngẫm đầu nhìn về phía không trung. Hắn không dám nhìn thẳng vào quân tuyết. Hắn sợ khi vừa nhìn vào hai mắt cô, thì sẽ ngay lập tức nghe theo lời của khoác dục. Là một người cực đoan, hắn cũng là người trọng trung nghĩa. Trong lòng hắn quân tuyết là đệ tử của phái ma cương, thế thì cô vì phái ma cương mà chết cũng là hợp tình hợp lý. Xét trên thân phận là phụ thân quân thắng biết hậu quả nếu vẫn để quân tuyết ở lại phái ma cương. Hắn là một phụ thân vô trách nhiệm, cũng là một người không xứng đáng với chức phụ thân. Giữa trung nghĩa và tình cha con, quân thắng chọn trung nghĩa. Đây cũng là lý do vì sao sư kia lôi cương lại nhận quân thắng. Quân thắng là người trọng tình trọng nghĩa. Khoác dục lão ca, đừng nói nữa. Quân tuyết là đệ tử của phái ma cương. Lúc này, đối mặt với cuộc chiến một mất một còn của phái ma cương, con bé có trách nhiệm tham gia. Khuôn mặt quân thắng gần như trở nên dữ tận, hắn khèn giọng nói. Khoác dục thở dài nói Quân thắng Những năm gần đây Mặc dù ta không yêu cầu ngươi quá đáng Nhưng lần này Hãy để ta ép ngươi một lần đi Hãy để mấy tên đệ tử dẫn quân tuyết rời đi Rời đi bây giờ vẫn còn kịp Mong ước của ngươi là nhìn thấy máu thịt của ngươi Nhìn một hài tử còn chưa hiểu chuyện chết sao Con bé thuộc về tương lai của nó chứ không phải là chết ở thành cương ma này. Quân thắng chán phán, sự đấu tranh trên khuôn mặt của hắn càng trở nên dữ dội, cơ thể run bần bật. Quân thắng đưa hai tay lên đầu, hai mắt đầy máu nhìn chăm chú, nhưng rồi lại lộ ra chút ngờ vực nhìn quân tuyết. Một lúc lâu sau, hắn ngồi sợm xuống nói. Tiểu tuyết, nếu hôm nay con phải chết ở đây, con có trách phụ thân không? Quân tuyết nhìn quân thắng trong lòng hơi sợ hãi, nhưng cảm thụ được sự đấu tranh trong giọng nói của cha, cô lắc đầu nói. Phụ thân ở đâu, quân tuyết ở đó. Phụ thân, vì sao hôm nay tiểu tuyết lại chết chứ? Có lẽ trong đầu quân tuyết chết chỉ là một khái niệm mơ hồ bởi vì ở đây mọi người rất có thể sẽ chết bao gồm cả phụ thân cả khoác dục ra ra nữa quân thắng nói sao lại chết tiểu tuyết không muốn phụ thân chết không muốn bá bá chết tiểu tuyết lắc đầu hai mắt đỏ hoe nước mắt trong suốt hiện ra nơi hốc mắt cô ôm lấy cổ quân thắng im lặng khóc thút thít Khoác dục lão ca hãy gọi Hãy gọi mấy người mang tiểu tuyết đi. Từ nay về sau, tiểu tuyết không còn là người của phái ma cương nữa. Từ hôm nay quân thắng ta với thân phận trưởng lão của phái ma cương trục xuất ngươi ra khỏi phái ma cương. Quân thắng hét lên trong giọng nói vô cùng phức tạp. Không, phụ thân. Tiểu tuyết không muốn đi. Tiểu tuyết là người của phái ma cương. Sinh ra là người của phái ma cương. Chết sẽ là hồn của phái ma cương. Tiểu tuyết sẽ không rời phụ thân và bá bá. Quân tuyết ngừng khóc đột nhiên nhìn quân thắng chầm chậm vô cùng cương quyết nói. Quân thắng và khoác dục cùng giật mình. Quân thắng càng phức tạp nhìn tiểu tuyết chăm chú còn trong mắt khoác dục đầy vẽ tán thưởng. Tốt! Không hổ là con gái của quân thắng ta, sinh ra là người của phái ma cương, chết thành hồn của phái ma cương. Chúng ta không thể khiến môn chủ hổ thẹn, khiến cho phụng thiên mở mang. Cho dù toàn quân phái ma cương chúng ta có bị tiêu diệt, thì cũng phải khiến cho phụng thiên thiệt hại nặng. Để cho tất cả dung luyện giới hiểu, phái ma cương chúng ta không phải là trái hồng mềm, Quân thắng cao giọng quát Nghe thấy hắn gào thét Vẽ mặt của năm nghìn tên đệ tử phía dưới trắng xám Bọn họ rùng mình Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ Người còn sống là vì cái gì? Chính là vì danh dự Chính là vì hơi thở Bọn họ ở dung luyện giới chưa bao giờ dám phản loạn Đối mặt với người tu vi mạnh mẽ Bọn họ chỉ có thể bấm bụng chịu Cuối đầu nhẫn nhục Hôm nay Bọn họ phải trút hết tất cả những ác bức và lăng nhục khi xưa Họ sẽ chiến đấu vì lòng tự trọng Họ không phải là trái hồng Khuôn mặt khoét dục thương xót nhìn các đệ tử phía dưới Sau đó lão quay đầu nhìn về phía quân thắng nói Hãy bảo mấy tên đệ tử mau mau mang tiểu tuyết đi khỏi đây. Ta có thể cảm thụ được bọn chúng đã tới gần rồi. Không được khoác dục lão ca tiểu tuyết sẽ ở lại đây. Nếu các huynh đệ dám liều mạng thì con gái của quân thắng ta cũng dám. Hai mắt quân thắng nhìn chằm chằm đám đệ tử của phái ma cương phía dưới vẻ mặt cương quyết trầm giọng nói. Khoái dục thở dài. Lão hiểu rõ. Nếu lúc này làm khó bắt quân tuyết mang đi. Thì 5.000 đệ tử phía dưới có lẽ sẽ bỏ đi nhiều hơn. Khi đó, phái ma cương sẽ không chiến mà hàng. Phái ma cương là môn phái của chủ nhân. Lão không thể khiến cho chủ nhân hổ thẹn. Càng không thể làm mất mặt phái ma cương. Vì phái ma cương, vì thể diện của chủ nhân. Lúc này quân tuyết không thể đi được Khoác dục thở dài nhìn quân tuyết Hai mắt lão kiên định nhìn chăm chú về phía trước Lão cảm thụ được Đại quân của Phụng Thiên đang tới gần Quân tuyết đứng bên cạnh quân thắng Nhìn về phía trước chợt hỏi Phụ thân vì sao lúc này tổ sư ra lại vắng mặt Vì sao quân tuyết vẫn chưa thấy tổ sư gia có phải tổ sư gia ra? Quân thắng và khoác dục nghe thấy vậy đều giật mình. Khoác dục nhìn quân tuyết nói. Tổ sư gia của ngươi vô cùng mạnh mẽ, sẽ không chết đâu. Chỉ có điều lúc này người lại đang ở một nơi khác nên không biết chuyện ở nơi này. Quân tuyết ngật đầu ánh mắt cô đầy vẻ khó hiểu nhìn về phía trước. Một canh giờ sau, trên khuôn mặt của các đệ tử Thành Cương Ma đầy ý chí chiến đấu và vẽ sẵn sàng hy sinh. Họ nhìn chăm chú về phía trước. Khi trước mặt họ xuất hiện chi chức các bóng người, thì họ cùng đứng lên, xuất ra linh khí, tiên khí của mình, rồi nhìn chầm chầm về phía trước. Trên khuôn mặt họ ưỡng hồng, hai mắt trợn tròn, vẽ mặt cương quyết. Đây, quân thắng và khoác dục cùng lẩm bẩm nói, rồi cùng lấy ra tiên khiết, nhìn chầm chầm về phía trước. Ha ha, biết sớm như vậy, Hà Tất phải cố gắng để bốn vị thống lĩnh phải tự thân đến đây. Chỉ cần một bạn thống lĩnh là có thể diệt được phái ma cương này rồi. Một tiếng cuồng ngạo từ phía chân trời bay tới. Bốn người cùng từ từ bay tới với khí thế mạnh mẽ của họ phóng lên cao Khiến cho bầu trời cũng biến sắc u ám Sau đó nửa nén hương cả phái ma cương bị mấy vạn đại quân bao vây Đến con kiến chui cũng không lọt Bốn vị thống lĩnh của Phụng Thiên đứng ở phía trước cửa thành của phái ma cương Nhìn chăm chú vào đám người quân thắng Trong đó hai người Băng Vân Long và Sinh Vân nhìn đám người quân thắng giống như đã chết. Mẫu thân. Quân Tuyết chợt thấy bốn vị thống lĩnh ở phía trước thì vội vã kêu lớn. Vẻ mặt thiên linh lạnh buốt. Khi nghe thấy giọng nói của Quân Tuyết, cả người run lên. Nhưng rồi lại qua đi rất nhanh thay bằng vẻ lạnh lùng vốn có. Khuôn mặt quân thắng giãn ra, Vô cùng lạnh lẽo, nhìn quân tuyết chầm chầm, nói Quân tuyết đó không phải là mẫu thân của ngươi, đó là kẻ phản bội phái ma cương chúng ta. Sau đó hai mắt quân thắng đầy vẻ căm giận ngước trời nhìn thiên linh chầm chầm, nói Thiên linh ta không nghĩ tới ngươi lại dẫn đầu đại quân tới diệt phái ma cương chúng ta. Từ hôm nay, quân thắng ta và ngươi ông đoạn nghĩa tuyệt. Quân tuyết và ngươi sẽ không còn liên quan nào hết Bởi vì ngươi không xứng đáng là mẫu thân của quân tuyết Vẽ mặt thiên linh tái nhật Hai mắt nàng không dám nhìn thăng vào quân thắng Nàng trở thành chi thê của quân thắng Tất cả cũng chỉ là bởi âm mưu của thiên uy Nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ vậy thôi Hai mắt quân tuyết đầy lệ nhìn thiên linh cô vừa khóc vừa kêu lên. Mẫu thân, quân thắng ta có lỗi với ngươi. Cho dù có thế nào ta sẽ bảo vệ tốt cho tiểu tuyết. Trong mắt thiên linh đầy vẻ kiên định, nói. Nàng nhìn về phía quân thắng trong hai mắt chỉ có vẻ ái nấy và phức tạp. Đủ rồi. Hôm nay không phải đến đây để nghe các người nói chuyện riêng. Khạc khạc, hôm nay người của Thành Cương Ma đều phải chết dù cho có là ai. Băng Vân Long đột nhiên lớn tiếng quát trong mắt đầy sát khí nhìn quân thắng và quân tuyết chầm chầm, nói. Y nhè răng cười một tiếng, ở chỗ sâu bên tay phải ngưng tụ thành ơn trảo, rồi chộp tới chỗ quân tuyết. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 502, tốt lắm, tốt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 502, tốt lắm, tốt lắm. Nhóm dịch me trai em, sau khi lôi cương rời khỏi dung luyện giới, thì băng vân long gia nhập vào phụng thiên. Y được xem như là một cá nhân rất có uy danh ở Phụng Thiên. Uy tín của Y không hề mảy may thu kém bốn vị thống lĩnh như thiết quân. Xong khi băng vân long lên tiếng, hai mắt các đệ tử kia đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ một gã đệ tử bình thường, Y trở thành một trong tám vị thống lĩnh chỉ trong có một năm. Sau khi được bố trí vào tiểu đội, Do có bất hòa nên hắn dết chết đội trưởng. Thay thế địa vị của gã đó. Nhưng y cũng chưa thấy đủ mà lại tiếp tục khiêu chiến với đại đội trưởng. Nhưng do khi đó không phải là lúc tuyển thống lĩnh. Nếu không y sẽ khiêu chiến với bốn vị thống lĩnh. Trong bốn vị thống lĩnh mới. Trừ sinh vân giống như sát chết ra. Thì đồng chiến. Thiên linh. Đô Cật đều hiểu băng Vân Long Ngoài ra còn có vẻ rất kiên nể Nhưng mà Điều làm cho kẻ khác vô cùng kinh ngạc chính là Cho dù băng Vân Long có đối mặt với bốn vị thống lĩnh Nhu Quân Thiết không có chút kín sợ nào Nhưng khi đối mặt với Sinh Vân thì lại có chút cung kính. Trong thái độ cung kính này thì lại có vẻ kín sợ khác thường Tác phong bề ngoài của băng vân long nhẹ nhàng. Nhưng bản thân hắn lại vô cùng tàn bạo. Bất luận là già hay trẻ, y không mảy may do dự. Trước khi gia nhập Phụng Thiên, y là đệ tử ở một nơi nào đó trong biển nham thạch nóng chảy. Nhưng cùng với sự xuất hiện của y, các tôm phái từ đảo nhỏ tới vừa đều bị tàn sát. Mà hung thủ lại chính là băng Vân Long người mà tôn phái đó dưỡng dục mấy trăm năm. Tu vi của băng Vân Long đã đạt đến cương tiên thiên giai, nhưng thủ đoạn của y lại vô cùng thâm đột. Tay phải của y sắn lại thành móng vuốt, ẩn chứa sát khí đen thui tốc độ nhanh như chết trọt tới chỗ quân tuyết. Nếu như không có việc ngăn cản bắt quân tuyết thì có lẽ cô đã chết non rồi. Quân thắng khoét dục thấy như vậy thì giận tím mặt. Rồng có vẻ ngược của nó. Quân tuyết là nghiệt lân của quân thắng và khoát dục. Sắc mặt lạnh đạm của thiên linh trong nháy mắt trùng xuống. Nàng lấy ra một loan đao hướng về phía có bóng dáng băng vân lông mà vọt tới. Quân thắng tiến lên một bước. Hai mắt trợn tròn. Gân trán nổi lên quét lên một tiếng. Khí thế toàn thân hắn đột nhiên tăng vọt. Hắn vốn chỉ có hơn sáu thước vậy mà trong cơ thể lúc này lại phát ra tiếng canh cách rồi điên cuồng cao lên lên. Cuối cùng khi cao tới một trượng thì một quyền của quân thắng chìa ra chọt tới chỗ băng Vân Long. Một vòng xoáy thật lớn từ bên tay phải của quân thắng xuất hiện. Băng Vân Long đang tấn công ở phía trước thì cảm thụ được một kích này của quân thắng kèm theo sự uy hiếp sắc mặt Y khẽ biến. Mặc dù Y cùng ngạo tàn bạo nhưng Y không phải là hạng người ngạo mạn, lại càng không phải là kẻ ngu ngốc. Một kích này khiến Y cảm thụ được sự uy hiếp. Hơn nữa Y cũng nghe sức lực của quân thắng ở phái Ma Cương từ lâu nên một kích này không thể ngăn cản ngay được. khi băng vân long còn đang suy nghĩ làm thế nào để né tránh thì đột nhiên một dự cảm không lành xuất hiện từ phía sau sắc mặt y đại biến chật quát. thiên linh người muốn chết một quyền oai phong của quân thắng đã khiến băng vân long giận dữ vậy mà lúc này thiên linh cũng động thủ với mình Làm sao không khiến y nổi điên cho được Băng Vân Long gầm lên Đồng thời lấy ra một thanh trường kiếm đen thui Rồi liên tục chém Sát khí trong hắc kiếm dày đặc Trong nháy mắt trường kiếm bộc phát tỏa ra một làn sát khí đen thui tạo thành mũi kiếm Rồi quét ngang ra phía sau ầm, um, Một tiếng gãy giòn vang lên Sau đó một sóng chấn động lan rộng ra bốn phía Loan đao của thiên linh cũng bị mũi kiếm sát khí Trong trường kiếm của băng vân long chém thành hai nửa Nhưng nó lại vẫn chưa biến mất Mà vọt tới chỗ thiên linh Đủ rồi Sinh vân giống như người chết kia đột nhiên quát Âm thanh của lão đinh tai nhức ớt ầm ầm vang lên trong hư không Một luồng uy lực từ trong cơ thể sinh vân phát ra Sinh vân vung tay lên Trực tiếp đánh tan mũi kiếm kia Sau đó lạnh lùng nhìn băng vân long, Rồi lại nhìn thiên linh u ám nói Thiên linh Hãy chú ý tới thân phận của ngươi Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Nếu không thì lão phu thay mặt thiếu chủ đánh chết ngươi." Thiên Linh nghe thấy hai chữ thiếu chủ thì toàn thân run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ phức tạp run run nhìn Sinh Vân nói, "Lão Sinh Quân Tuyết là con gái của Thiên Linh, tất cả nhờ cậy vào lão sinh." Việc này, lão phu không có cách gì quyết định được. Chỉ có điều khi chưa có mệnh lệnh của thiếu chủ Lão phu bảo đảm nữ oa này Sẽ không việc gì cả Sinh vân lạnh lùng nói Sau đó nhìn đám người quân thắng Chầm chầm Rồi lớn tiếng quát Trừ nữ oa kia ra Thì tất cả các đệ tử phái ma cương Đều phải chết Theo lời của sinh vân Vẽ mặt đầy tinh thần chiến đấu Của đại quân Phụng Thiên Như thể sóng triều hướng Về phía đám người quân thắng Mà tấn công Nhất thời Linh khí Tiên khí bay lượng khắp bầu trời Từng đợt công kiếp mạnh mẽ giống như từng đạo ánh sáng bắn về phía các đệ tử của phái ma cương ở bên dưới Tản ra Quân thắng cao rộng quát Khí thế toàn thân hắn lại tăng vọt dáng người đạt đến nửa trượng giống như người khổng lồ đón lấy tiên khí rồi nhằm về phía đại quân trên bầu trời Sau khi có mệnh lệnh của quân thắng Các đệ tử phái ma cương đều tán ra Nếu đứng chung một chỗ Có lẽ sẽ bị đại quân của Phụng Thiên bắt hết Mặc dù bọn họ tán ra Nhưng vẫn không có cách nào chạy thoát Mà phải đối mặt với kết cuộc Trong một ngọn núi ở phía tây của cửu U giới Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sầm rền Như thể sấm giữa mùa xuân phía chân trời Rồi sau đó bầu trời cũng bị xé rách ra thành một lỗ hổng rộng đến một trượng Một vòng xoáy xuất hiện trong khe nước như thể một mảnh thú thôn phệ vạn vật Mà lúc này Một người thanh niên mặc quần áo màu trắng bước ra từ cái khe nước này Sắc mặt hắn bình thản Ánh mắt sáng như đuốt Sau khi người thanh niên này đi ra, cái khe nước kia lúc này mới từ từ biến mất. Nếu nhìn kỹ, thì tất nhiên sẽ phát hiện ra, dưới mũi của người đàn ông ấy có luồng khí từ trong lỗ mũi thở ra. Từng hơi thở của người đàn ông này phát ra những tiếng mạnh đều. Người đàn ông ấy chính là bản tôn lôi cương. Sắc mặt lôi cương âm u nhìn xung quanh Không biết vì sao trong lòng hắn có cảm giác lo lắng Cảm giác lo lắng này khiến cho hắn khó chịu Giống như những người bên cạnh mình Có người đang gặp phải nguy hiểm Sau khi nhìn bốn phía Thần thức lôi cương bạo phát Mạnh mẽ không thu gì thần thức của cương thánh thiên giai Âm âm lan rộng ra bốn phương tám hướng Bao phủ toàn bộ phía tây của cử U giới Cử U giới thành cử U Sau khi đại đề chi nguyên xuất hiện Cử xá, cử thắng đều bế quan Nhưng lúc này Một luồng khí tức mạnh mẽ Nặng nề xuất hiện trên bầu trời thành cử U Làm cho bọn họ đang tu luyện mà tỉnh táo lại trong nháy mắt Ánh mắt cử xá kèm theo một chút sợ sệt Nói Thần thức thật mạnh Không biết có phải U Hoàng không Hay là Đệ Viêm Chẳng nhẽ sau khi Đại Đệ Chi Nguyên Hai người bọn họ lại đột phá Ở phía đông của cử U dưới Tại thành Phụng Thiên Đang chìm vào trong tỉnh Tọa Thiên Uy đột nhiên mở hai mắt ra Ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm về phía trước Lẩm bẩm nói Vì sao trong lòng ta đột nhiên lại có phần không ổn thế này Chẳng nhẽ có chuyện xấu gì xảy ra hay sao Thần thức của lôi cương kiểm tra bốn phía Vốn chỉ muốn nhìn xem mình đang ở nơi nào Nhưng khi thần thức hắn đảo qua thành cương ma Hắn chán phán Sau đó sát khí trong mắt hắn cuồn cuộn ngất trời Nhánh một cái hắn biến mất Tốc độ của hắn nhanh như sấm đánh bay về hướng thành cương ma. Tốc độ của lôi cương nhanh khác thường, không khí bị đánh nát như có tiếng sấm giữa mùa xuân. Lúc này, quân thắng mình đầy thương tiếc. Bắt thịt hở ra. Da thịt giống như tường đồng vách sắt đều đầy vết thương. Có vết máu loang ra. Gần một trăm đệ tử cương đế thiên giai của Phụng Thiên vây đánh quân thắng. Mà lúc này, so với quân thắng, khoét dục còn thảm hại hơn. Quần áo trên người lão bị rách nát. Sắc mặt lão tái nhật. Tóc trắng trên đầu rối bù. Nhưng trong mắt lão vẫn đầy vẻ không cam chịu. Khoác dục nhìn đòn công kiếp cuộn trào mãnh liệt của đại quân Phụng Thiên vào mình. Lão hiểu rằng, Hôm nay, Mình sẽ chết ở đây. Chỉ có điều trong lòng lão lại có chút chờ đợi. Mình mà chết thì chủ nhân nhất định sẽ cảm thụ được. Khi đó, Phụng Thiên nhất định sẽ chết. Năm nương, gương Người, Nương, Đệ tử của phái Ma Cương lúc này đã tử thương đa số. Bốn vạn đánh năm nghìn. Trận chiến này căn bản có thể gọi là tàn sát. Quân Tuyết đứng ở trên thành, sinh vân kia cấp cho cô một đạo kết giới vững chắc mới khiến cho cô không bị ảnh hưởng. Xong nhìn thấy diện mạo của hai người quân thắng và khoét dục Quân Tuyết khóc. Ánh mắt cô hướng về phía thiên linh cũng từ từ thay đổi. Lần này trong phụng thiên chỉ có thiên linh và đồng chiến cùng với sinh vân là không động thủ. Sắc mặt của đồng chiến phức tạp nhìn tất cả những điều này. Sinh vân cũng xem thường. Chẳng thèm tàn sát những tu luyện giả có tu vi thấp như vậy. Như thể tàn sát các đệ tử của phái ma cương là sự sỉ nhục đối với lão. Hai mắt thiên linh ngơ ngát nhìn quân thắng chiến đấu anh dũng trong biển máu. Trong mắt nàng thấp thoáng giọt nước mắt. Nhưng rồi lại nhanh chóng tan đi. Kẻ sát nhân điên cuồng nhất chính là băng vân long Toàn thân y dính đầy máu. Cả khuôn mặt cũng như vậy. Vì thế càng làm cho người ta tăng vẻ kinh khủng. Chỉ có điều... Điều làm y khác biệt với những người khác chính là máu tươi này không phải là của y mà là của những người bị y giết. Giết được một người, khuôn mặt văn vân long càng thêm âm u, sát khí toàn thân cũng nồng nặc hơn. Số đệ tử của phái Ma Cương đạt đến đạo tiên, Cương tiên không đến trăm người, những người còn lại đều là Cương đế, Cương hoàng dù sao đi nữa, có thể nói sức mạnh còn kém xa. ầm ầm, bầu trời vang lên tiếng sấm sét, tiếng sấm này vang dội trời đất. Đang nhìn cuộc tàn sát phía dưới, sắc mặt sinh vân chợt đại biến, cao giọng quát. dường tây, thanh âm cực lớn, át được cả tiếng chém giết khiến cho toàn bộ đại quân của phụng thiên ngừng giết chót quay đầu nhìn về phía Sinh Vân. Hai mắt Sinh Vân cũng nhìn chằm chằm về phía sau, một lúc lâu sau, lão hít một hơi thật sâu, cao giọng nói: "Ta không biết rằng có vị tiền bối ở đây, xin mời hiện thân." "Tốt lắm, tốt lắm." "Tin bo bo." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 503 trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 503 trở về. Nhóm dịch me trai em. Đột nhiên, một làng khí thế cuồng cuộn bao phủ thành cương ma. Khiến cho các đệ tử của phái ma cương trong cuộc đại chiến đang gắt gao chống lại phụng thiên đều hết sức kinh hãi. Đứng im tại chỗ. luồng khí thế to lớn này gần như làm cho cương anh. Đạo anh bọn họ bị nghiền nát, họ kinh hãi nhìn về phía tây. Sắc mặt khiếp sợ của hai người quân thắng và khoác dục cùng kèm theo một chút nghi ngờ. Luồng âm thanh này vì sao lại làm cho hai người bọn họ có cảm giác quen thuộc. Trống ngực khoác dục càng đập nhanh hơn vì lão và lôi cương đã có lời thề chủ tớ. Lúc này, đồng chiến cũng như vậy. Âm thanh này vừa cho hắn cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Làm cho hắn không yên. Hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy ở chân trời phía tây. Mây đang cuộn cuộn. Một cầu vòng từ phía chân trời bắn ra. Dừng lại ở phía trước. Rồi hóa thành một bóng dáng người đàn ông kiên cường cao ngất. Người đàn ông này nhìn cảnh chiến đấu phía dưới. Lạnh lùng nhìn vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin được của đồng chiến nói Được Phụng Thiên muốn tiêu diệt đệ tử phái ma cương ta không nghĩ tới đồng chiến ngươi cũng tham gia vào trong đó Sư, Sư Tùng Chủ nhân Sắc mặt hai người quân thắng và khoét dục lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ Họ không thể tin được Nhìn lên chỗ người đàn ông mặc áo trắng ở trên không trung Nghe thấy hai người quân thắng và khoét dục nói Chỉ còn lại không đầy hai nghìn tên đệ tử của phái ma cương đều quay lại Vẽ tuyệt vọng trước kia biến mất Xúc động nhìn lôi cương Giống như kẻ chết tìm lại được sự sống Cương ma Môn chủ cương ma của phái ma cương đã xuất hiện Lôi cương nhìn đồng chiến chầm chầm, lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này làm sao hắn không đoán được ngọn nguồn câu chuyện chứ? Nhìn đại quân của Phụng Thiên chi chức. Trong lòng lôi cương chỉ có sự căm phẫn. Nhưng lúc này trong lòng hắn đã đạt đến mức không hề bận tâm. Hắn ngăn sát khí trong lòng, đã qua mấy tên thống lĩnh còn lại nói. Hãy quay trở lại Phụng Thiên nói cho Thiên Uy biết. Ba ngày sau, cương ma ta nhất định sẽ tới Phụng Thiên để thảo một thuyết pháp. Ánh mắt băng vân long lập lòi nhìn lôi cương. Từ lúc gia nhập Phụng Thiên, y nghe thấy đủ các loại thuyết pháp của lôi cương. Cái tên cương ma có thể nói là một truyền thuyết đối với các đệ tử ở Phụng Thiên. Điều này khiến cho Băng Vân Long cực kỳ khó chịu, y càng âm thầm so sánh mình với Lôi Cương. Băng Vân Long cuồng ngạo cho rằng chẳng qua Lôi Cương được những đệ tử cổ hữu này thêm mắm thêm muối, nói rằng hắn thần kỳ mà thôi. Nhưng lúc này, Băng Vân Long cũng chấn động, những ý nghĩ trước đó không còn trong đầu y nữa. Lôi cương đứng ở phía trước, giống như một ngọn núi cao vạn trượng tỏa ra khí thế ép băng vân long gần như nghẹt thở. Thật là mạnh mẽ. Đây là cương ma sao? Làm sao có thể? Không chỉ có băng vân long khiếp sợ, ngay cả đồng chiến cũng như vậy. Lúc trước ở phụng thiên, đồng chiến và lôi cương đã âm thầm phân cao thấp vì mục tiêu của lôi cương. Sau khi đạt tới cương tiên địa dai Đồng chiến cho rằng khoảng cách của mình mình và lôi cương đã được rút ngắn Thậm chí hắn cho rằng mình đã vượt qua cả lôi cương Nhưng sau khi cương ma tiêu diệt hỏa huyền tông Đồng chiến giống như bị sét đánh Không tin vào những gì mình nghe thấy Lúc này Đồng chiến hoàn toàn bị đả kích, Hắn hiểu rõ Khoảng cách giữa mình và lôi cương không hề được rút ngắn. Mà ngược lại còn lớn hơn nữa. Lúc này, lôi cương làm hắn ngưỡng mộ. Nhưng lôi cương lại nhìn chầm chầm vào hắn khiến cho hắn lại càng run lên. Đồng chiến thấy sự thất vọng và lạnh lẽo trong ánh mắt lôi cương. Điều này làm cho nội tâm hắn hơi phức tạp. Hắn ngờ ngỡ hiểu được rằng. Tình bằng hữu ngày xưa giữa hắn và lôi cương đã không còn nữa rồi. Phải nói rằng lúc này không ai khiếp sợ hơn sinh vân. Mặc dù sinh vân là người của Phụng Thiên mấy trăm năm, nhưng thân phận lại cực kỳ huyền bí. Bình thường, rất ít người thấy lão tới chỗ thiên uy để tu luyện, hoặc có thể tưởng tượng được thân phận của lão. Tu vi của sinh vân mặc dù là cương tiên thiên giai Nhưng thực ra tu vi của lão đã đạt tới cương thánh địa giai rồi Nhưng lúc này lôi cương đang đứng ở bầu trời phía trước Khiến cho sinh vân không có cách nào hít thở được Khí huyết trong cơ thể lão chảy ngược lại Lão tê dại Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhìn lôi cương Trong lòng lão thầm than. Tu vi của người này rốt cuộc đã đạt tới mức nào? Cho dù là cương thánh thiên giai cũng không có cách nào uy hiếp lão thế được. Nghe thấy lôi cương nói, bất luận gì, sinh vân cũng không suy nghĩ nhiều, mà cao giọng nói. Đệ tử của Phụng Thiên nghe lệnh, lui. Đệ tử của Phụng Thiên đều vô cùng kinh sợ nhìn lôi cương. Đây là thống lĩnh cương ma sao? Đây là cương ma, người đã hủy diệt hỏa huyền tôm ở dung luyện giới sao. Sau khi nghe sinh vân nói, Các đệ tử đều thu lại linh khí. Hơi co lại, hướng về phía sinh vân để bay về phụng thiên. Vẽ mặt thiên linh tái nhật nhìn lôi cương, Sau đó nhìn quân thắng và quân tuyết, Rồi cắn răng đi theo sinh vân. Người cuối cùng rời đi là đồng chiến và băng vân long Trong lòng đồng chiến thì phức tạp, còn khi Băng Vân Long rời đi, trong ánh mắt y ẩn chứa vẻ kiên nể. Một chút nồng nhiệt, sự mạnh mẽ của Lôi Cương không làm cho Băng Vân Long nảy sinh sự sợ hãi, mà ngược lại còn làm cho nội tâm y cương quyết. Cương Ma, một ngày nào đó Băng Vân Long ta sẽ hơn hẳn ngươi. Băng Vân Long khẽ nói, Sau đó xoay người rời đi Nhìn theo đại quân của Phụng Thiên rời đi Trong mắt lôi cương lón lên một tia sát khí Hắn cũng không mở sát giới ra Mà để cho những đệ tử của Phụng Thiên này đi Hắn biết việc này là do vật chủ của Phụng Thiên quyết định Những đệ tử này chỉ là toan mệnh mà hành sự thôi Lôi cương chậm rãi quay về phía quân thắng và khoác dục đang bị thương khắp người Hai mắt hắn nóng rực nhìn chầm trầm đệ tử của phái ma cương Trong lòng thầm than Nói Quân thắng rốt cuộc đã xảy chuyện gì Sư tôn, Quân thắng khàng khàng nói Vẽ mặt khoác dục ngạc nhiên mừng rỡ nhìn lôi cương Nói Chủ nhân Việc này không phải nói ba câu là rõ Mời chủ nhân vào trong phái ma cương Khoác dục sẽ nói cho chủ nhân hết mọi chuyện Lôi cương gật đầu cùng quân thắng khoát dục và quân tuyết đi vào trong thành cương ma Sống sót sau tai nạn này Các đệ tử của phái ma cương đều liếc mắt nhìn nhau Khuôn mặt tái nhật không khỏi thấp thoáng nụ cười Bọn họ lờ mờ hiểu ra rằng, Ngay sau lúc này, Phái ma cương chắc chắn sẽ hồi sinh thêm lần nữa, Thậm chí sẽ ngày càng rực rỡ. Bởi vì, Môn chủ đã trở về. Môn chủ một mình tiêu diệt Hỏa huyền tôn kia đã trở về. Trong một lầu cắt của tiểu viện ở chỗ sâu bên trong của phái ma cương, Lôi cương ngồi trên một cái ghế có phong cách cổ Hai người quân thắng và khoét dục cung kính đứng ở phía trước Hai người bọn họ kể lại cầu chuyên mấy trăm năm trước Hai mắt quân tuyết đầy vẽ tò mò đánh giá lôi cương Trong mắt cô có vẻ rất kinh ngạc Trong lòng cô thì tổ sư ra là một ông già tóc trắng xóm Râu mép dài Nhưng lúc này thấy tổ sư ra so với phụ thân cô thì vẫn chỉ là một thanh niên. Phụng thiên muốn tiêu diệt phái ma cương chúng ta sao? Sau khi nghe quân thắng và khoác dục thuật lại, Những tia sáng từ trong hai mắt lôi cương bắn ra bốn phía. Hắn lạnh lùng lẩm bẩm nói, Hai người quân thắng và khoác dục vô cùng cung kính đứng ở đó cơ thể họ khẽ chạy lệnh. Xúc động Lúc này, những lo lắng và tuyệt vọng khi xưa của họ đã hết sạch thay vào đó là sự xúc động kỳ vọng. Đặc biệt nghe thấy lôi cương nói những lời này, hai người họ như thấy được phái ma cương đang vùng dậy. Một lúc lâu sau, những tia sáng trong hai mắt lôi cương dần dần được thu lại cho đến khi biến mất. Sau đó hắn nhìn chăm chú vào quân tuyết, rồi dừng lại rất nhanh. Quân tuyết và quân thắng hơi giống nhau, hắn làm sao không đoán ra chứ? Nhìn quân tuyết, lôi cương đứng lên, đi tới chỗ câu, ngồi sợm xuống, nhìn cô, nói. Nói cho ra biết ngươi tên là gì. Đang nhìn lôi cương chầm chầm, thấy hắn đi tới quân tuyết lùi lại một bước. Nghe hắn hỏi câu ngự ngập nói. Tổ sư gia ta là quân tuyết. Quân tuyết. Quân trung chi tuyết. Tên rất hay. Không biết quân tuyết muốn gì. Hôm nay tổ sư gia muốn tặng ngươi một món quạt. Xem như lễ gặp mặt có được không. Lôi cương dịu dàng cười. Nói. Nhìn quân tuyết không hiểu sao nội tâm hắn hơi phức tạp. Con gái của quân thắng đã lớn như vậy rồi. Hai người quân thắng và khoét dục nghe thấy vậy thì hơi chán ván. Nếu người tu luyện mà nghe được thì nhất định sẽ hết sức đố kỵ. Mà trong mắt quân tuyết cũng đầy vẻ nghi ngờ nhìn lôi cương như thể phản ứng lại. Sau đó cô nhìn quân thắng nói. Quân tuyết không muốn làm phụ thân và bá bá chết. Quân tuyết muốn mãi mãi được ở cùng phụ thân và bá bá. Hai người quân thắng và khoác dục giật mình, nhìn quân tuyết vô cùng dịu dàng. Với đủ các sự kiện xảy ra lúc trước vẫn chưa làm cho quân tuyết phục hồi lại tinh thần. Cô cho rằng quân thắng và khoác dục vẫn có thể chết. Lôi cương sững sốt, sâu trong mắt hắn ló lên một ánh sáng, sau đó cười nói. Tổ sư ra đồng ý với ngươi, từ nay về sau, không ai dám động đến sợi tóc nào của phụ thân và bá bá ngươi. Sau đó, không đợi quân tuyết phản ứng lại. Tay phải lôi cương đưa lên đỉnh đầu cô vỗ vỗ. Một luồng cương khí tinh khiết cuồn cuộn dũng mạnh đi vào trong quân tuyết. Quân tuyết từ từ nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi. Quân thắng nhìn lôi cương vỗ quân tuyết thì không những không lo lắng, mà còn vô cùng xúc động. Tư chất bình thường của quân tuyết phải được cải thiện. Lôi cương chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía trước. Như thể xuyên thấu tòa nhà thấy được các đệ tử của phái ma cương đang quét dọn chiến trường. Nói. Hãy ban thưởng cho mỗi đệ tử ở lại một vạn tiên thạch thượng phẩm, được nhận tiên khí lục dai. Đồng thời tự ta sẽ sẽ dựng lên bảo tháp tu luyện để tu luyện trăm năm. Toàn thân quân thắng và khoác dục khẽ run trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng lôi cương lại đột ngột nói âm thanh lạnh buốt vang lên. Nếu Thiên Uy muốn xóa sổ phái ma cương ta khỏi cửu giới thì thì cũng đừng trách cương ma ta. Thiên bo bo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 504 thuyết Pháp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 504 thuyết Pháp. Nhóm dịch me trai em Ngày hôm sau Sau khi đội quân của Phụng Thiên trở lại thành Phụng Thiên trong khoảng một giờ đồng hồ, cả thành Phụng Thiên sôi sụp. Cương Ma đã trở về, thống lĩnh Cương Ma đã trở về, môn chủ phái Ma Cương đã trở về. Chuyện này giống như một cơn gió mạnh đối với thành Phụng Thiên, lấy nó làm trung tâm, rồi lan ra toàn bộ cửu giới. Lúc này ở trong thành phụng thiên từ trên xuống dưới đều đang thảo luận sự trở về của cương ma. Ngày xưa, lôi cương lấy thân phận của Minh Đế khiến cho cửu giới khiếp sợ. Trong lòng dân thành phụng thiên đầu tiên là khiếp sợ, phấn khởi, rồi cuối cùng toàn bộ thành phụng thiên đều tràn ngập không khí hoang mang. Sau khi bọn họ biết sự tình, Dân thành Phụng Thiên đều dọn dẹp rời đi Không nói đến thân phận của Minh Đế Xưa kia Mà chỉ có chuyện hỏa huyền tôn bị hủy diệt Cũng truyền ra khắp ngũ hành giới Sau khi bọn họ biết Phụng Thiên Cũng muốn diệt trừ phái ma cương Thì ngay lập tức phát hiện ra Sự tình cũng không phải đơn giản như vậy Có lẽ cương ma nhất định sẽ không bỏ qua điều đó có thể một mình tiêu diệt được hỏa huyền tôn, môn phái cao nhất ở dung luyện giới thì tu vi của cương ma đã đạt tới mức làm cho kẻ khác phải rùng mình rồi. Một ngày thật ngắn ngủi, khiến cho trước đó muôn người còn đổ xô ra đường. Trong nháy mắt thành phụng thiên đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Người ta bắt đầu đi lại trên đường lớn Nhưng chủ yếu là rời khỏi Thành Phụng Thiên Ngày thứ ba đại quân quay trở lại Đa số ở Thành Phụng Thiên đều đóng cửa Trên đường lớn của Thành Phụng Thiên chỉ có rất ít người Lúc này, bầu không khí nơi tổng bộ ở chỗ sâu trong Thành Phụng Thiên có thể nói là nặng nề Khi các đệ tử của Thành Phụng Thiên biết được sự tình càng có nhiều người hoảng sợ Có không ít đệ tử nghĩ tới việc thoát khỏi thành Phụng Thiên. Nhưng thành Phụng Thiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khiến cho những đệ tử có ý muốn chạy trốn căn bản không có đường nào để đi. Lúc này, Trong đại điện nghị sự của Phụng Thiên, Một bầu không khí nặng trĩu khiến cho mọi người trong đại điện chỉ nặng nề hít thở. Thiên Nguyệt. Vực chủ của Phụng Thiên âm u ngồi ở phía trên của Đại Điện. Lúc này trên khuôn mặt y không có chút vui vẻ nào. Chỉ có vẻ âm u và cứng đờ. Mặc dù y có nghĩ thế nào đi nữa, thì cũng không ngờ tới lúc này lôi cương lại trở về. Y lại càng không nghĩ tới việc lôi cương vẫn còn sống. Lúc này khuôn mặt của chính vị trưởng lão Hai vị đại thống lĩnh, tám vị thống lĩnh đều nặng nề. Vực chủ Kỳ Minh xin được đi giết cương ma. Kỳ Minh âm u nhìn thiên uy, ánh mắt chợt lón, cao giọng nói, âm thanh của gã đầy vẽ tự tin và cuồng ngạo. Tu vi của Kỳ Minh mới được nâng cấp trong mấy trăm năm nay từ cương đế thành đạo thánh hoàng giai. Điều này dần hình thành lên Một kỳ minh kiêu ngạo Tâm tính không coi ai ra gì Lúc này Nghe nói lôi cương đã trở về Gã nghĩ đến việc Mình đã thu trong tay Của lôi cương một trận Thì trong lòng liền có phần không phụ Lúc này Lôi cương đã quay lại Khiến cho kỳ minh muốn xem Những năm gần đây Rốt cuộc thì ai mạnh hơn Nói trắng ra gã muốn gột rửa sĩ nhục thu cuộc năm xưa cương ma để kỳ minh ta cho ngươi thấy như thế nào là sức mạnh của khốn thần thực sự đến lúc đó tất nhiên sẽ khiến ngươi ngạc nhiên kỳ minh cười lạnh nói ánh mắt thiên uy nhìn kỳ minh trong đó ẩn chứa một tia tán thưởng và vui mừng kỳ minh có thể thăng cấp trong thời gian ngắn là mấy trăm năm Đó là kỳ công lớn nhất của thiên huy Như thể y cố tình muốn đào tạo kỳ minh vậy Nếu không phải là thiên uy Có lẽ làm sao kỳ minh có thể đạt được đạo thánh hoàng gia chỉ trong một thời gian ngắn Phải biết rằng người khống thần tu luyện khó hơn gấp mấy chục lần so với người bình thường Với lực của một mình cương ma có thể hủy diệt hỏa huyền tôm Rồi chạy trốn khỏi sự truy sát của hỏa huyền và ba vị thái thượng trưởng tới u giới Lực thật sự của hắn chắc chắn sẽ đạt tới mức độ cao hơn Mặc dù Cao thủ cương thánh địa giai cũng không phải là đối thủ của ngươi Nhưng Kỳ Minh Ngươi hãy ghê nhớ Ngươi là người khống thần Ngươi có một tương lai sáng lạng nên vào lúc này không thể bị ngăn cản được. Còn về phần cương ma thì cho dù chúng ta không đi tìm hắn thì hắn cũng sẽ tới. Chỉ cần hắn tới đây, chắc chắn ta sẽ xóa hắn hoàn toàn khỏi thế gian này. Tia sáng trong mắt Thiên uy bắn ra bốn phía, như thể đã hạ một quyết tâm nào đó. Y âm trầm nói, Nhưng trong giọng nói của y ẩn chứa sự tự tin ngút trời Đại trưởng lão nghe thấy thế Thì ánh mắt lộ ra vẻ dễ cợt Như thể cho rằng lần này lôi cương nhất định sẽ chết Sinh vân nhìn thiên uy Ánh mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt Ánh mắt của thiên linh cũng hiện ra chút phức tạp Nàng hiểu rõ Nếu không có gì xảy ra Sư phụ cương ma của quân thắng sẽ đúng như thiếu chủ thiên uy nói. Hoàn toàn bị xóa khỏi thể gian. Thân phận thực sự của thiên linh chẳng quan chỉ là nữ phó của thiên uy nàng còn hiểu thiên huy hơn chính bản thân mình. Với thân phận của thiên huy, lôi cương chẳng qua chỉ là con kiến hôi. Đúng lúc này, đại trưởng lão chật quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt đục ngầu hơi cao lại. Để lộ ra vẻ suy tư Sau đó Ba người thiên uy kỳ minh Đồng sư cũng nhìn về phía cửa Thành Phụng Thiên Hắn tới Thiên uy lạnh lùng nói Rồi biến mất Toàn bộ người trong đại điện Cũng biến mất theo Những người tu luyện Vẫn còn ở lại thành Phụng Thiên Đột nhiên cảm thụ được Một cổ khí tức vô cùng uy nghi Đến từ phía tây Một vài người tu luyện có tu vi thấp kêu lên một tiếng Rồi ngã xuống đất Hôn mê bất tỉnh Còn những vị không hôn mê thì sắc mặt đại biến Trong lòng họ lại càng khiếp sợ cổ khí tức khủng bố này Chẳng nhẽ là Cương ma tới Trong lòng tất cả người tu luyện đều cười khổ Nói Một cầu vòng vạch ngang phía chân trời cắt ngang không gian âm thanh như thể tiếng sấm nổ vang dội. Âm ầm. Một âm thanh giống như tiếng trời đất nổi trận lôi đình vang lên. Một bóng dáng màu trắng cao ngất nhanh chóng phóng tới từ phía tây. Rồi đáp xuống bầu trời thành phụng thiên. Khuôn mặt hắn giống như đao tước phủ, hai mắt như đuốt tỏa ra sát khí và sự lạnh lùng. Lôi Cương nhìn xuống phía dưới có hai mươi tên cao thủ của Phụng Thiên bay ra từ chỗ bên trong thành Phụng Thiên. sắc mặt Lôi Cương không hề biến đổi, như thể những người này căn bản không có sự đe dọa nào đối với hắn. mấy trăm năm thật là ngắn ngủi, không nghĩ tới thống lĩnh Cương Ma sư kia nay đã nhảy lên đến mức này rồi. Một tiếng nói xuyên thủng hư không của thành Phụng Thiên vang lên. Lôi cương lạnh lùng nói Thiên uy, phái ma cương ta những năm gần đây có gì đắc tội phụng thiên Hình dáng của thiên uy hiện ra cách chỗ lôi cương khoảng 1 km Ánh mắt y cũng xem thường trong lòng thầm nghĩ Cương thánh địa dai không gì hơn Không đúng chẳng nhẽ tin đồn là sai Với trình độ của một cương thánh địa dai làm sao có thể tiêu diệt được hỏa huyền tôn Nhưng làm sao mà hắn chạy thoát được khỏi tơ nhận của hỏa huyền và ba vị thái thượng trưởng lão Xem ra cương ma này có tiên khí để chạy thoát thân Một nụ cười thấp thoáng lại xuất hiện trên mặt thiên uy. Lúc này Tu vi của lôi cương vẫn dừng ở mức cương thánh địa giai như trước Nhưng thực lực của hắn là ở cương thánh thiên giai Nếu lúc này Thiên huy mà buông lơi. Y sẽ lại nấm vị đắng. Mà tên đại trưởng lão kia thì không được như thiên huy. Ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc.